Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái khựng khi mà xăng vẫn đầy Hơi không hết Để không nổ đạp không chảy Kỳ lạ thật Loay hoay một hồi lúc này thì cô em mới bảo Anh ơi Cái tờ giấy có số điện thoại của cô bé kia Trong túi em nè Ôi định mệnh Tôi tưởng mơ nhưng không phải Hòa ra nó là thật Nhưng chẳng biết đó là đùa hay là thật Tôi vẫn gọi Nhưng có linh tính mách bảo Thì đúng là một người đàn bà rộng chung đến nghe máy Alo. Cho cháu hỏi đây có phải là số máy của không hả? Đúng rồi cháu à. Cháu đến địa chỉ em cho rồi cụ chờ ta nói chuyện nhé. Cảm giác sau câu nói đó làm cho tôi có hơi giận gái, nhưng dường như có ai đó thúc dục tôi phải đến. Quay lại sút vào con xe winner thì thằng em để phát nổ luôn, mà không hiểu tại sao nãy giờ đừng Dương H3 chi nè, nó cứ ỉa ra như cục sắt gì. Phòng xe tới ngôi nhà trong ngõ của khu X khì chấn chine thì đã có một cô tầm 50 55 tuổi đang đứng đợi sẵn ngoài cửa, vẫy tay gọi hai đứa tôi. Hai cháu có phải là bạn mới quen của X con gái cô không? Vâng, sao cô biết ạ? Dạ thưa cô, tối qua bọn cháu có ghé qua quán ăn đêm gặp em ấy muốn đi nhờ về mà sáng nay bọn cháu không thấy em nên cô mời hai cháu vào nhà đã, xong rồi nói chuyện nhé. Chúng tôi ngạc nhiên khi cô tỏ thái độ rất bình tĩnh với hai thanh niên xa lạ như chúng tôi. Ngôi nhà thiết kế theo lối biệt thự sân vườn khá rộng rãi, cùng hai chiếc xế hộp lê xớt và mẹt khá sang trọng. Đi qua hồ nước mới tới một chiếc bàn có 5 ghế ngồi. Hai cháu ngồi đi, cô đi lấy nước. Dạ thôi, bọn con có việc phải đi sớm quá. Hai cháu cứ ngồi đi, giờ hai con đi xe cũng không nổ máy được đâu. Trước câu nói đầy bất ngờ của cô, hai đứa tôi đành ngồi im chịu đựng. 5 phút sau cô xuất hiện cùng một khay trà và một cuốn album khá lớn, trông có vẻ bụi bặm. Người đàn bà đứng tuổi nhưng dáng dấp nhiều thanh niên còn thua xa. Đúng là nhà có điều kiện nên chăm sóc cơ thể hoàn mỹ thực sự. "Hai cháu dùng trà nhé. Cô và chú đều đã nghỉ hưu. Con trai út đang du học bên Mỹ, còn đứa con gái xấu xí của cô mà hôm qua các cháu đã gặp, đã mất cách đây 2 năm." Hai đứa ra gà ra châu nổi lên từng hồi, nhưng lại cảnh bắt cháu mà muốn nôn không đôn được. Bà cô vẫn bình tĩnh giải thích, rồi nhìn về phía tượng Phật Bà Quan Âm, nước mắt lăn xuống gò má hồng hào. "Con gái cô bị làm sao mà mất à?" "Cháu xin lỗi, nếu có phiền cô vì câu hỏi gợi lại đau buồn ạ." Cô em giọng run run lẫn tò mò hỏi. "À, không sao đâu các cháu, là do em nó đi chơi với bạn, đến góc đó thì bị một đám thanh niên trêu ghẹo, rồi lợi qua tiếng lại, bị chúng nó đánh ngã xuống vực. Em may mắn không chết, nhưng chúng nó thấy cũng không cứu." Chúng lại còn thay nhau hãm hiếp làm em nó chết tại góc đá đó. Chúng nó phanh thây em nó ra, rồi chôn mỗi chỗ một phần, đến bây giờ vẫn còn thiếu hai mảnh xương đùi. Hai đứa tôi nôn ọe mặt xanh mặt vàng, khổ nỗi, hóa ra hai cái bát hương cùng hai chiếc xương sảng này tôi thấy, có lẽ là thứ đêm qua chúng tôi đã ăn ngon lành. Trong album cô đưa là những tấm ảnh của người con gái xấu số, thân thể em chỉ còn thiếu hai tấm xương đùi để có thể hóa thân đồng thai chuyển kiếp mà đã 2 năm không có ai có run đi qua. Đêm qua khi gặp chúng tôi, cô bé đã nhờ và và đến bây giờ khi nhìn lại, quả thật cô bé rất xinh. Đêm qua em có vẻ báo mộng với cô rằng, đặt cho hai cháu chỗ nằm nơi hai mảnh xương còn thiếu của em. Liệu hai cháu có thể giúp cô chú cùng gia đình tìm nốt phần thi thể của em cho em được siêu thoát. Cô cầu xin hai cháu giúp đỡ. Cô đội ơn các cháu nhiều lắm. Cô ơi, cô đứng dậy đi ạ. Cô làm thế này thì bọn cháu không dám đâu ạ. Vậy hai cháu giúp cô chú nhé, có được không? Vâng, cô yên tâm, hai đứa cháu hứa với cô ạ. Bà mẹ cô gái nước mắt hai hàng, chắp tay về phía tượng Phật Quan Âm, ngay giữa hồ nước vái ba vái rồi nói: Hai cháu vào nghỉ ngơi tạm nhà cô, rồi chiều cô sắm lễ vật qua đó, chúng ta kết hợp tìm hai cốt cho em giúp cô nhé. Hai đứa tôi nhìn nhau gật đầu, vì bây giờ còn muốn lui cũng chẳng được nữa rồi. Vậy là ngay trong chiều hôm đó, chúng tôi lên đường quay lại ba sao với hy vọng mong manh nơi đồi xa để cho cô gái sống số được ăn nghỉ nơi chín suối. Buổi chiều hôm đó, khi vừa nghỉ ngơi được đôi mươi phút thì trước sân đỗ xịch một chiếc xe ô tô bán tải. Bước từ trên xe xuống là một người đàn ông dáng người cao ráo mạnh khảnh, khuôn mặt khá hung dữ, mặc bộ đồ nâu cùng một tay nải. Tôi đoán chắc ông ta là thầy cúng mà nhà cô này mời đi làm lễ. Từ phía cổng bước vào, ông ta nhìn thẳng mặt tôi soi xét vài giây rồi quay mặt đi ngay, chứ cũng không đòi hỏi gì đến thằng em tôi. Thằng em tôi vốn tính nhát chết nên nó xin phép rút lui, bỏ rơi tôi một mình cùng gia đình cô và ông thầy dị hợm kia tưởng nghĩa trang trên núi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net